Rõ ràng tình yêu của tôi đã đổ vỡ Và tôi không thể vờ không nghe thấy những âm thanh loạn soạn của nó Thậm chí tôi tưởng như Mình có thể cảm nhận được những mảnh vỡ sắc nhọn kia Đang làm rách hồn tôi như thế nào Tôi không rõ những người khác ở trong hoàn cảnh của tôi Họ sẽ làm gì khi ngồi bên ngoài cửa sổ Lắng nghe cuộc đối thoại bên trong cứa vào tim mình Họ sẽ xông vào nhà Hại nhục tình yêu bằng lời lẽ Hoặc đập phá tình yêu bằng tay chân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 tôi thân thiết với cậu nhất giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu cậu nói đúng cậu Hưng à và con cũng biết rằng chỉ có tình yêu mới thuyết phục được tình yêu tình yêu con dành cho miền không phải chỉ mới đây miền biết điều đó và con yêu miền như thế nào đắng cay sâu đậm cực nhọc cả trước và sau khi lấy nhau miền cũng biết nhưng nếu con đã làm tất cả cho miền và vì miền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 Một nửa của họ có khi suốt đời không đến Câu hỏi của họ rốt cuộc không có ai trả lời Không biết dùng cuộc đời mình vào việc gì Họ đành ráp vào với một nửa khác Bấp bên, khập khiễng gặp gền Và tất nhiên, họ nhanh chóng nhận thấy Cuộc đời họ bị xích vào một cuộc hôn nhân gượng ép Và cuối cùng, như không thể khác Họ rã ra Rồi họ lại đi, thất thểu vô vọng, lẻ loi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 vì tôi biết chỉ những ai điên rồ mới hút đầu vào tường dĩ vãng, tôi chỉ cố sống trọn vẹn tình cảm của mình như con tầm nhã đến sợi tơ cuối cùng cốt để nói với miền rằng khi yêu em tôi đã dốc hết lòng mình không còn giấu giếm hay giữ lại chút gì cho riêng tôi nữa tôi làm tất cả chỉ vì tôi tin rằng tình yêu không thuần túy là cảm xúc mà còn là một nỗ lực lớn lao để thu hẹp mọi khoảng cách sang bằng mọi hố sâu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 Tôi trở về nhà sắp xếp quần áo và các vật dụng lạc vặt vào túi sách rồi bước ra cửa. Tôi xoa đầu bé xuông ngay trước hiên, cố cắn chặt môi để âm thanh tôi phát ra không giống như tiếng nấc Ở nhà ngoan nha con, nhớ nghe lời mẹ. Tôi đặt tay lên vai miệng đang đứng cạnh, bờ vai mềm ấm từ nay đã không còn thuộc về tôi nữa, giữ giọng bình thản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 Tôi phải rất kiềm chế Mới không trống lên thật to Tiếng trống đớn đau Mang dại của một linh hồn bất hạnh Bị số phận thình lình đánh úp Hẹn với miền 3 giờ Nhưng mới một giờ tôi đã có mặt Ở ngã ba cây cốc Chưa bao giờ tôi gặp mình Ở trong một tâm trạng nôn nao đến vậy 8 năm về trước Lúc theo ba tôi đi trốn Tôi cũng không có cảm giác hồi hộp như bây giờ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 tôi ra đi vì ai và vì điều gì lần này đi bên cạnh tôi không phải là ba tôi nữa trên vai tôi đang đậu một con chim xanh hạnh phúc bạn đồng hành của tôi đêm nay tôi ngồi trên rễ cây to ba lô quẳng bên chân nhấp nhỏm chờ miền và bé su chốc chốc lại đưa chiếc đồng hồ dạ quang lên sát mắt để sốt ruột thấy thời gian như bị ai cố ý kéo dài ra tôi hẹn miền vào đúng đêm nay chứ không phải vào đêm nào khác bởi tôi sợ rằng nếu kế hoạch trốn chạy khỏi thực tại được dự trù vào hai ba ngày sau, miền sẽ có đủ thì giờ để nghĩ lại. có thể em sẽ phân vân, lưỡng lự và ý định ra đi của chúng tôi biết đâu sẽ bị gọng kềm đạo lý siết lại và phút chót bị đốt nóng bởi nỗi đợi chờ. cứ vài phút tôi lại sụp mắt vào bóng đêm, mặc dù tôi biết miền chưa ra khỏi nhà vào giờ này đâu. tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. thấy chầm sao cày nằm ngay đỉnh đầu biết rằng hãy còn sớm lắm tôi lại nghĩ lang man đến tương lai thấy người phấn chấn khi biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi cuộc đời của tôi sẽ mở ra một vận hội mới thời gian là thứ không thể mua sắm thêm nhưng với quãng đời còn lại tôi tin tôi sẽ sống xứng đáng với cuộc sống của mình trước khi quay lại thị trấn tôi không nghĩ mọi việc suôn sẻ và tốt đẹp đến vậy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 Nhưng trong cuộn phim mà tôi tua tới Tôi lui trong tâm trí Tưởng đến nát nhậu ra đó Lần này Vinh xuất hiện nhiều hơn trong khung hình Đó là Vinh Vẫn còn là Vinh Còm Và tôi thấy lại hình ảnh Hai đứa ngồi chậu bên chiếu rượu Của ba tôi ngoài vườn sung sướng chia nhau từng miếng ổi chín Thơm ngào ngạt Tôi nhớ cả trận đấm đá túi bụi Giữa tôi với thằng Lẹ Và thằng cu em Năm lớp 7 Xuất phát từ việc trước đó Tôi đã bên vực Vinh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 tôi chỉ muốn mường tượng cảnh sống của Vinh trong tương lai để yên lòng rằng cuộc đời nó chẳng suy suyễn gì khi không có miệng bên cạnh nhưng tôi chỉ toàn nhìn thấy Vinh trong quá khứ lúc đầu thì lờ mờ nhưng càng về sau càng rõ rệt như thể có ai đó đang ngồi ở trong đầu tôi tỉ mỉ chỉnh từng nấc cự ly trong thước ngắm ra là tôi không thể dẹp bỏ khỏi tâm trí mình những gì tôi đã trải qua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 Ôm trước tự nhiên tao nghĩ đến chuyện cưới nó làm vợ Khi nào tao lớn lên á Thấy chưa tao đã nói mà Bây giờ tao phải làm gì nữa hả mày Mày phải nói nhỏ cho nhỏ miền biết là mày thích nó Nó biết nó mới thích lại mày Nó thích lại mày sau này nó mới đồng ý làm vợ mày Thế mà khi miền đồng ý làm vợ Vinh Tôi lại ra tay đánh cắp hạnh phúc của nó Đánh cắp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 Hay chính xác hơn, thằng đuôi tôm học trò đang ương ngạnh chống lại anh Phúc kỹ Sư. Thằng đuôi tôm nghiêm nghị hỏi tôi rằng, Giả dụ vào một ngày xấu trời nào đó, tôi tình cờ gặp lại Vinh, tôi sẽ ăn nói ra làm sao, cư xử như thế nào. Gương mặt tôi lúc ấy sẽ được vẽ bằng ga màu gì, vân vân và vân vân, và cái lối đặt vấn đề gây cấn của nó làm tôi rùng mình. Tôi tưởng như đó đang xúc từng câu hỏi đổ lên đầu tôi Hồng vùi kính tôi dưới đáy huyệt Mà lương tâm đã đào sẵn cho tôi từ hồi nào Đuôi tôm chắc chắn thân với Vinh cầm hơn là tôi thân với Vinh Ít ra là tôi nghĩ thế Và thằng đuôi tôm hỉ mũi chưa sạch đó Có vẻ quyết đòi lại công bằng cho người bạn ấu thơ của mình Với một lòng nhiệt thành không bờ bến Vì thế mà rất đáng ghét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 Nó nói như thế, nó quá rành cuộc đời này Lúc đó tôi chỉ mỉm cười Nhưng về sau này tôi nhận ra Nếu con người sống trọn 100 năm Trừ ra cộng lại một cách chi li Thì thời gian thực sự vui vẻ, bình yên, hạnh phúc Chắc chỉ gói ghém trong vỏn vẹn một năm 99 năm còn lại được định nghĩa bằng các từ khóa Buồn khổ, toàn tính, lo lắng, ưu tư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 Trong câu chuyện tâm tối này Không chỉ mình tôi vứt bỏ quá khứ là đủ Khổ nổi Trên cõi nhân gian sầu muộn này Không có đường ống nào Để những ai muốn chạy trốn quá khứ Thì chui qua đó Nếu có, lọt qua cũng khó như lạc đà Chui lỗ kim Vì đâu phải ai cũng có khả năng chuốt nhọn bản thân mình Sẽ có người bị vướng lại Có người bị trầy xước Thậm chí bị tật nguyện Ngay cả tôi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 Nó phải được sống đúng với những gì Mà tâm hồn trong trẻo non tơ của nó hình chung Phải được nuôi nấng bằng những dưỡng chất ngọt ngào và tinh khiết nhất Trên đầu tôi Sao cày đã chênh chết Nhưng chân trời vẫn chưa rừng Gió vẫn đi rào rào trên các nhánh cây Và lũ côn trùng đang trộn lẫn các loại âm thanh não lòng Để tạo nên một tấu khúc tiễn đưa Chắc giờ này Miền đang rón rén thức dậy để thu xếp hành trang Cũng có thể miền chưa từng chậm mắt một phút nào Ờ, làm sao em có thể thiếp ngủ Khi đang chờ đợi em trước mặt Là chuyến đi hạnh phúc đầy bão táp của cuộc đời Lát nữa, khi miền dẫn bé Su đến đây Không thấy tôi, chắc em thất vọng và hụt hận lắm Cả oán trách nữa Nhưng hy vọng em thấu hiểu cho tôi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 khi anh trở về nhà vào ngày mai tôi biết vinh yêu tôi rất nhiều nhiều hơn phúc yêu tôi tôi biết điều đó mà không cần tới trực giác tình yêu của vinh bền chắc vị tha sáng rõ vững chãi gần như ở thể rắn có thể sờ thấy được đó là thứ tình yêu được chưng cất mỗi ngày và bền bỉ kết tinh qua năm tháng chỉ nhìn vào tình yêu anh dành cho bé su thôi đủ biết anh yêu tôi tới chừng nào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 như lúc này đây khi tôi lại nhấc mắt ngước lên nhìn trời khuya muôn nghìn ngôi sao lấp lánh như muôn nghìn viên kim cương nạm vào màn đêm giúp tôi trông rõ những đám mây ngơ ngác trước màu trời đột nhiên rạng xanh như chớm sang hè lòng tôi cũng đang lấp lánh câu nói vinh nạm vào ký ức tôi dạo nào ngay từ bé vinh đã ước lớn lên sẽ cưới miền làm vợ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 chương cuối khi viết ra câu chuyện này tôi đã hai mươi bảy tuổi mẹ tôi ba tôi và bố tôi đã bước vào tuổi bốn mươi lăm hiện nay tôi vẫn sống với mẹ miền và ba vinh ba mẹ tôi vẫn sinh sống ở thị trấn hà lam lúc này đã sinh cho tôi thêm hai đứa em xinh xắn tuy không ngoan lắm vì tụi nó rất hay cãi lời tôi về phần mình Tôi đang làm việc tại một tờ báo ở Đà Nẵng. Mỗi tuần chạy xe về thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần. Năm 18 tuổi, tôi đã biết ba đẻ của tôi là bố Phúc. Chính ba Vinh là người đã chủ động nói cho tôi biết sự thật đó, nhưng một chuyến bố Phúc dẫn vợ về thăm quê. Đó là lý do tôi gọi bố Phúc là bố Phúc và ba Vinh rất ủng hộ tôi trong việc thay đổi cách xưng hô theo kiểu khá là kỳ quặc này.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 Tự tôi giải quyết vấn đề tóc tai oái âm của mình Cũng từ lúc đó tôi bắt đầu tìm hiểu về những gì xảy ra trong đời tôi Bà Vinh chủ trương không giấu tôi bất cứ điều gì Vì ông cho rằng là tôi đã lớn, được quyền biết tất cả về cuộc đời mình Mẹ tôi thoạt đầu hơi phân vân Nhưng rồi rốt cuộc bà bị tôi và ba Vinh thuyết phục Thật may là ngay cả bố Phúc cũng suy nghĩ giống như ba Vinh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 ngọc sang trên kênh youtube hẻm radio